Ta không muốn cho ngươi chết mà không minh bạch Trước hết giới thiệu về những người này Mấy tên vừa rồi là ma thú và cuồng chiến sĩ gia tộc ta Ngươi có 60 nam tước địa ngục Do đó trong lòng ta cũng hơi khó chịu Ta muốn vượt qua ngươi Vũ lực cấp thấp dù nhiều tới mấy Thì ngươi có thể làm gì được chứ Ngươi nghĩ rằng số lượng có thể bù cho chênh lệch thực lực sao Sự khả nỗ bỉ trầm trầm nói Đoạn vân cười cười nói ta thấy cũng không sao ta chỉ cần đối phó với ngươi là được rồi nam tước địa ngục và câu hồn sử giả của ngươi toàn bộ đều trong vòng 10 giây sẽ ngã xuống phải không đoạn vân lắc mình lao về phía sử khả nỗ bỉ thấy đoạn vân đột nhiên phát động tiến công vào mình sử khả nỗ bỉ lúc này cũng đề phòng cẩn mật đoạn vân dùng tốc độ cao lao vào khi khoảng cách với sử khả nỗ bỉ không tới năm thước Sự khả nổ bị đánh một năng lượng công kích rất mạnh về phía đoạn vân Tử vong năng lượng lao tới trong một khoảng cách rất gần Đoạn vân cười lạnh một tiếng Thuấn di ra xa 10 thước Sau đó xuất ra thái cực đồ trực tiếp hấp thu năng lượng đó vào Thái cực đồ khá cường hãn, Thái cực đồ dùng hơn 400 vạn khô lâu chế tạo thành Có thể trực tiếp chịu được năng lượng đạt tới cấp 17 hậu dai Cũng là năng lượng đồng dai với đoạn vân Càng về sau, mức độ chịu đựng năng lượng sẽ càng cường đại. Sau khi hấp thu năng lượng tử vong, đoạn vân lại lao về phía sử khả nỗ bỉ, dựa vào thân pháp quỷ dị. Một quyền của đoạn vân đã đấm thẳng vào cằm sử khả nỗ bỉ làm cho tử thần cấp 17 đỉnh giai bắn đi. Đoạn vân tiếp tục đại chiến với tử thần, nhưng lần này chiến đấu ở trong không trung. Khi tử thần giao thủ với đoạn vân mười hiệp, đoạn vân đột nhiên phất tay. ra hiệu cho tử thần dừng lại, rồi chỉ chỉ xuống phía dưới. Tử thần theo ngón tay Đoạn Vân nhìn xuống phía dưới. Cảnh tượng dưới đất làm hắn mút tắt thở, bởi vì tất cả thủ hạ của hắn, toàn bộ đều đã ngã xuống, mà hắn nhớ rõ ràng, khi hắn vừa khai chiến với Đoạn Vân, năng lượng dao động dưới thân mình chỉ xảy ra không đến 5 lần, 60 nam tước địa ngục, 300 câu hồn sử già, cơ hồ bị người ta miễu sát. biết làm sao được tên gia hỏa diệp cô thành với thân pháp và năng lượng cường đại cấp mười bảy trung giai một người với thế xét đánh không kịp bưng tai trực tiếp miếu sát mười nam tước địa ngục đỉnh giai toàn bộ đều là bị chém chết tươi còn âu đặc tư lao vào một cú quét ngang long trảo cào tới hai ba cú là trộm được mười mấy tên còn mười thần long từng con lao lên chỉ một cú trục đã xé xác một tên gia hòa 300 trăm co hồn sử giả sau khi bị công kích của 120 thú nhân và bảy đại cuồng chiến sĩ toàn bộ đều ngã xuống chết ngay một cú chém của thần vương quả là kinh khủng 50 con thần long và 20 ma thú gia tộc dựa vào lực bay của thần long chạy trước thú nhân và cuồng chiến sĩ trước quét ngang một cú cũng cướp công giết được không ít câu hồn sử giả cấp bậc chủ thần chuyện được phát miễn phí tại quét Chuyện audio mới .com, chương 443, địa ngục tân trật tự cây y thật. sử khả nỗ bỉ bây giờ đã không còn là đối thủ của Đoạn Vân nữa. Vừa rồi hắn sở dĩ có một cơ hội quá chiêu là vì Đoạn Vân cố ý khống chế thực lực mình giống như lần trước. Mục đích rất đơn giản. Tên Đoạn Vân biến thái này muốn chơi trò mèo dỡn chuột. Đoạn Vân muốn sử khả nỗ bỉ biết rằng khi mình đã nói là muốn thủ hạ hắn ngã xuống trong vòng vài giây. Thì đám nam tước địa ngục và câu hồn sử giả này không thể sống quá trong vòng một phút. Trên mặt mang theo nụ cười tà ác. Đoạn vân nói với Sử khả nỗ bỉ. Sao rồi? Ngươi còn có loại vũ lực khác mạnh hơn một chút nữa à. Nhưng Sử khả nỗ bỉ nói không ra lời. Cái duy nhất hắn có thể làm là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào đoạn vân. Hắn muốn dùng ánh mắt mình trực tiếp miếu sát đối phương. Đoạn vân khoát khoát tay. Nói tiếp. Chẳng lẽ ngươi thật sự không còn vũ lực nữa à? Ngươi còn có mấy đầu rồng năm đầu địa ngục cấp 16 nữa mà. Sự khả nỗ bỉ chấn động. Vũ khí hình lưỡi hái lúc này xuất hiện trên tay phải. Hắn vung lên vào đoạn vân quát. Đoạn vân. Hôm nay không giết ngươi. Ta không gọi là sự khả nỗ bỉ. Hừ nhẹ một tiếng. Đoạn vân không để ý đến sự phẫn nộ của sự khả nỗ bỉ. Hắn quay vào bên trong thành thét lên mấy tên kỵ sĩ địa ngục bên trong thành kia. Chẳng lẽ các ngươi định làm rùa đen rút đầu à? Tòa thành chỉ có trên trăm ước dân cư lại an tĩnh đáng sợ. sử khả nỗ bỉ. Lũ thủ hà cũng không trung thành với ngươi lắm. Đoạn vân chuyển hướng về phía sự khả nỗ bỉ nói. Tiểu Tam nói với ta là kỷ sĩ địa ngục dưới tay ngươi rất kinh khủng. Nghe đoạn vân nói thế. Sự khả nỗ bỉ quay về đầu thành vung tay lên. Một vạn bốn trăm kỵ sĩ địa ngục lập tức bay về phía chiến trường này. Một vạn kỵ sĩ địa ngục cưới toa kỵ, xếp thành từng đoàn phía sau sự khả nỗ bỉ. Đoạn vân ngoái đầu nhìn nhìn những khuôn mặt dữ tợn của đám kỵ sĩ địa ngục. Lắc lắc đầu, nói, trông cũng được đấy, nhưng thực lực kém một chút. Ta chỉ cần một ngàn binh lính nhanh sói là đủ để quét sạch đám này rồi. Nếu một vạn nanh sói của ta mà cùng lên muốn giết sạch một vạn thủ hạ này của ngươi. Tuyệt đối không cần đến một phút. Mà mấy tên kia. Các ngươi thật nguyện ý chết chung với sự khả nỗ bì sao. Nếu đầu hàng thì các ngươi có cơ hội sống. Ta có thể cân nhắc thu các ngươi dưới cờ. Nhân loại ti tiện. Tử thần đại nhân cường đại. Các ngươi sao có thể địch nổi. Tên đội trưởng tử hồ vẫn còn rất nhuệ khí. Nhưng hắn không biết. Nói ra những lời kia là hắn đã tự đào hố chôn mình Không giỡn với các ngươi nữa Ai cần biết các ngươi đầu hàng hay không Ngươi đã muốn chết thì ta giết xử khả nỗ bỉ Tòa thành tử vong xem ra từ nay biến thành một cái tử vong thành chính thức rồi Ngươi cũng cố gắng nhớ lấy ngày này làm ngày rỗ cho mình Đoạn vân vung kiếm chỉ vào sự khả nỗ bỉ nói Nói đạo nghĩa nhiều như vậy làm chi Đồ thành là xong hết chỉ có điều giết sạch hay là giết có lựa chọn." Sử Khả Nỗ Bỉ đang cười to, nhưng ngay lập tức, hắn không thể cười được nữa. Thân hình quỷ dị của Đoạn Vân đảo qua thân thể của hắn, chỉ để lại vài tiếng động rất nhỏ rồi xuất hiện ở phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ. Đoạn Vân đã cơ bản chế trụ được Sử Khả Nỗ Bỉ, dùng ngón tay quơ quơ trước mặt hắn, sau đó Đoạn Vân trực tiếp nhấc đầu Sử Khả Nỗ Bỉ lên, đặt vào tay lẩm bẩm, tay trái Tay phải đã bị ta chặt đứt. Rốt cục ta cũng lấy được đầu tử thần. xử khả nỗ bỉ. Sao ngươi ngu thế? Hai năm trước ta đã hơn ngươi. Hai năm sau, ngươi còn dám đấu với ta. Ngươi không phải là muốn chết sao? Tử thần chính xác là cũng hơi xui xẻo. Nếu hắn có thân thể, với giai vị đỉnh giai phòng chừng còn có thể chống lại đoạn vân hơn 10 chiêu. Nhưng đáng tiếc là, Tên gia hỏa này tự hồ quá tự tin với cái hình thái linh hồn của hắn. Cũng đích xác. Nếu không có cái thứ chân khí này thì không ai có thể giết chết được tử thần. Nhưng từ lúc có đoạn vân, tử thần này cũng biến thành con dê béo. Đừng nói là đoạn vân. Cho dù là Diệp Cô Thành bây giờ cũng có thực lực tiêu diệt sự khả nỗ bỉ. Tuy địa ngục rất mạnh nhưng cũng chưa thể nói lên điều gì. Tên đoạn vân biến thái này chính là khắc tinh của địa ngục. Trước mặt đoạn vân Sinh tử tồn vong của địa ngục toàn bộ nằm trong ý nghĩ của hắn Muốn giết muốn tha chỉ bằng một câu nói Ném đầu và thân thể tử thần vào thái cực đồ Đoạn vân chuyển hướng sang đám kỵ sĩ địa ngục cấp 4 Ngươi vừa nói nhân loại rất ti tiện phải không? Đoạn vân chỉ vào tên đội trưởng Tất cả kỵ sĩ địa ngục đều không nói ra lời Chỉ trong nháy mắt Tử thần đã bị người ta chặt đầu Ngươi nói đây là chuyện gì? Từ trước tới nay, tử thần được cho rằng là sự tồn tại bất diệt. Nay đánh không lại một chiêu của người ta. Nhân loại cường đại, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tên đội trưởng lúc này lựa chọn thần phục. Nhiều người đầu hàng nhanh quá như vậy. Bổn thiếu ra không thích. Toàn bộ giết hết. Nhớ là ta chỉ cho ngươi có một phút. Kỵ sĩ địa ngục các ngươi cũng đừng nói ta độc ác. Chỉ cần còn sống trong vòng một phút. Ta sẽ phóng thích các ngươi vô điều kiện." Đoạn Vân giá hiệu cho Hila, rồi mở lời hứa hẹn với đám dê béo này. "Được lệnh, Hila xuất lĩnh một vạn tướng sĩ nhanh sói long kỵ, nhằm về phía một vạn kỵ sĩ địa ngục. Dưới sự hứa hẹn một phút của Đoạn Vân, kỵ sĩ địa ngục cũng sinh ra một sự khát khao cầu sống mãnh liệt. Họ chống cự điên cuồng, nhưng đáng tiếc là sau một phút, tất cả kỵ sĩ địa ngục đều chết cả. Còn tên từng nói qua nhân loại ti tiện, bị một trăm tướng sĩ nhanh sói thay nhau băm thành cám. Dù có là người chết thì cũng đừng có nói lung tung. Sau khi quét dọn ngoài thành xong, đoạn vân đưa ánh mắt về phía bên trong thành, để chúng ta đổ thành nhé. Thành trì này là của sự khả nỗ bỉ, những kỵ sĩ địa ngục bên trong đều rất trung thành với hắn. Cho dù ngươi muốn chiếm lĩnh địa ngục, đám lính lắc của tử thần này cũng không thể lưu lại. Tiểu phi hiệp đề nghị đoạn vân, đoạn vân sờ sờ cầm, nói, đồ thành, có nên không? Nhưng ở đây có tới trăm ước đại quân. Ngươi không phải đang lo về việc chúng ta không có năng lực đồ lục tòa thành này đó chứ? Tiểu phi hiệp hỏi lại đoạn vân, có gì mà không làm được? Cho dù để 200 vạn tướng sĩ nhanh sói tự động đưa đầu cho chúng chém, chúng cũng không giết chết tướng sĩ của chúng ta được. Tòa thành này còn có bao nhiêu vũ lực? 50 vạn kỵ sĩ địa ngục cấp 3, 500 vạn cấp 12, 5000 vạn cấp 11, với chút vũ lực đó thì là cái đinh gì trước mặt nanh sói? Ý của ta là giết nhiều như vậy có vẻ hơi. Tàn bạo, tiểu phi hiệp nối lời đoạn vân, bọn người kia có phải là người không? Ta thấy dùng trăm ước linh hồn này rèn luyện thái cực đồ của ngươi thì tốt hơn, sau này cũng đỡ phải đối phó với những tên gia hòa khác mò tới gây chuyện. Bọn người kia đều là người chết cả. Giết đám người chết thì có gì tàn bạo? Ta cảm thấy, nếu ngươi muốn chiếm cứ địa ngục thì chắc chắn phải đồ thành. Mà địa ngục có trên vạn ước linh hồn trong khi đó nơi này cũng chỉ là trăm ức Lần này còn nhân từ hơn lần ngươi xâm lăng Tây Đại Lục. Ngẫm lại cẩn thận một chút. Chính xác là mình rất cần linh hồn. Có những linh hồn này bổ sung... Sau này mình có phải chống lại ma thần thì cũng có khả năng thắng lớn hơn. Đối xử với địch nhân, chắc chắn phải dơ dao lên. Lần trước tìm được cái bát linh hồn của tử thần, vốn nghĩ rằng bên trong sẽ chứa chút linh hồn, nhưng sau đó nhìn lại, thiếu chút nữa làm đoạn vân nổi điên. Bên trong chỉ có hơn hơn 10 vạn linh hồn mà thôi, hơn nữa không gian của cái bát rất nhỏ. Cái thứ bát vỡ của tử thần chẳng có nửa điểm tác dụng cho đoạn vân. Đoạn vân vung tay lên, hai trăm vạn tướng sĩ nhanh sói đứng xếp hàng phía sau đoạn vân, các tướng sĩ. Bên trong thành có hơn trăm ước sinh vật địa ngục. Ta hy vọng, chủ nhân, ta hy vọng ngài có thể hạ thủ lưu tình. Ngài đã giết tử thần rồi, bây giờ chỉ cần ngài chấp nhận. Trên vạn ước sinh linh địa ngục ở nước tử vong tương lai sẽ trở thành dân chúng của ngài. Khi đưa quân tới hai tầng địa ngục khác, Thì cả địa ngục tương lai trở thành của ngài rồi. Tiểu Tam lúc này tỏ ra rất nghiêm túc. Nghe Tiểu Tam nói thế. Đoạn Vân cau mày. Thật là khó xử. Ngươi nói địa ngục này. Tuy diện tích rất lớn. Nhưng quả là hơi lạc hậu. Đoạn Vân cũng biết thu phục địa ngục tốt hơn hủy diệt địa ngục nhiều. Kỳ thật cũng không cứ phải thông qua việc giết chết những sinh vật địa ngục này mới đáp ứng được việc cần linh hồn của mình. Đám sinh vật cấp thấp này. Cho dù số lượng nhiều tới đâu cũng không thể có đủ để cung cấp linh hồn cho mình. Mình đã tìm được 60 nam tước địa ngục, 300 câu hồn sử già, còn có một vạn kỵ sĩ địa ngục. Những linh hồn này đã khá là cường đại rồi. Thu hoạch cũng không ít hơn hơn 400 vạn khô lâu lần trước. Ngươi nói coi, ta cho ai tới làm tử thần đây? Đoạn vân hỏi con tam đầu khuyển, ta có thể nói mấy con tam đầu khuyển còn lại phục vụ cho ngài. Tiếp tục giữ cửa địa ngục, về phần làm sao thống trị địa ngục, ta nghĩ chủ nhân hẳn là rõ ràng hơn ta, trật tự của nhân giới đại lục cũng là do chủ nhân thành lập lên, đó là một loại xã hội văn minh nhất mà ta thấy. Địa ngục căn bản không phải là tử thần, tam đầu khuyển từng rất cúng rúm, hôm nay làm cho đoạn vân giật mình một lần, không ngờ con chó này cũng rất có mắt, ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân quay về đại quân phía sau nói, vào thành trước. Gặp ai chống cự, giết không tha, đoạn vân khoanh tay trước ngực, đi nhanh vào trong thành. Khi đoạn vân vừa vào, tất cả những sinh linh trong thành đều quỳ xuống. Thế thì còn đồ thành gì nữa? Ngươi nói coi, bọn người kia sao chẳng có cốt khí như vậy? Ngươi nói sao chúng không chống cự lấy vài cái? Còn có thể làm thế nào đây? Sự đoàn Trung Hoa trước giờ không giết hàng binh, đi tới đại điện tử vong. Đoạn vân ngồi trên ghế của tử thần Sau khi suy tư một phen Đoạn vân đưa thần thức quét qua một tầng địa ngục Trong phạm vi thần thức của đoạn vân Tất cả mọi người đều nghe được Các thần dân địa ngục Ta là nhân giới thánh chủ đoạn vân Tử thần sử khả nỗ bỉ đã bị ta giết chết Trung Hoa gia tộc ta tuyên bố đưa cả tầng thứ nhất địa ngục Quy vào thế lực của Trung Hoa gia tộc Tộc quy của Trung Hoa gia tộc ta rất rõ ràng Bây giờ ta chỉ cần các ngươi nhớ một điều đó là Tộc dân Trung Hoa chúng ta tuyệt đối không bao giờ bị ngoại tộc khi dễ Bất kể thứ gì dám đối địch với Trung Hoa gia tộc ta Toàn bộ đều sẽ bị diệt sát Trung Hoa gia tộc ta sẽ thiết lập một trật tự mới ở địa ngục Đến lúc đó Chỉ cần dân chúng tuân thủ pháp luật Sau này sẽ được gia tộc bảo vệ Ai vi phạm sẽ bị xử phạt theo pháp luật Hy vọng các ngươi nhớ Ta bây giờ là chủ nhân mới của các ngươi, chúc các ngươi may mắn, dân chúng mới của ta. Trải qua vài câu đơn giản như vậy, Đoạn Vân thu phục trên vạn ước sinh linh địa ngục, mấy mấy ngàn vạn kỵ sĩ địa ngục trong tử vong thành, toàn bộ đều sửa lại quân kỳ thành đại quân Trung Hoa địa ngục. Trong vòng hơn một tháng sau, Đoạn Vân cũng ra tay xử lý cả quân đội địa ngục, sửa lại biên chế, lập lại trật tự mới trên địa ngục, Một ước kỷ sĩ địa ngục cấp 1, 1.000 vạn kỷ sĩ địa ngục cấp 2, 50 vạn địa ngục cấp 3. Toàn bộ đều trở thành quân chính quy Trung Hoa địa ngục. trăm ước tướng sĩ thánh cấp, thần cấp được điều tới phụ trách chỉ an các nơi coi như là cảnh sát bình thường. trật tự mới ở địa ngục chẳng mấy chốc cũng được thành lập. Một bộ luật gọi là địa ngục pháp điển đã trở thành bộ luật đầu tiên ở địa ngục. Bộ luật này do những nhà pháp lý trên nhân giới đại lục theo ý chỉ của Đoạn Vân viết ra. Bộ luật này làm cho trật tự địa ngục vốn hỗn loạn vô cùng trở nên tương đối ổn định. Đám cô hồn giả quỷ không phục theo sự thống trị của gia tộc, hoặc vẫn còn trung thành với tử thần, đều bị đại quân nanh sói tiêu diệt. Thông qua sự tiểu trừ đám phản loạn và duy trì chỉ an xã hội, Đoạn Vân tìm được hơn 10 ước linh hồn làm cho Đoạn Vân rất hài lòng, biết làm sao được. Đám quỷ hồn này đều rất cường đại Mấy tên gia hỏa không thật thà này Về cơ bản đều có thực lực rất khá Quả thực là đại bộ Dù sao sinh tử của đám gia hỏa này Cũng không ai thèm để ý Giết đi cũng không ai nói nửa lời Địa ngục vốn là một địa phương rất hỗn loạn Giết đi hơn 10 ước sinh linh thì cũng chẳng là gì cả Cái này gọi là thực lực Không giết gà sao dọa được khỉ Đáng tiếc là Đoạn Vân không tìm được những nữ quỷ sinh đẹp như mấy quyển tiểu thuyết, thiếu nữ u hồn. Mặc dù trên đại lục lúc này rất ít người chết, nhưng cũng không phải là không có những người đã chết. Sau khi hồn quy địa ngục, đầu tiên là được nhân viên quản lý ghi lại danh sách. Tương lai sẽ dân chúng mới trên đại lục, thống trị địa ngục, cũng làm Đoạn Vân cảm thấy một điều mới. Đó là cơ hồ không có ai giết người mà có thể tránh được lưới pháp luật. Người sống sau khi chết sẽ tới địa ngục báo nguyên nhân tử vong. Bất kỳ ai trên nhân giới đại lục làm chuyện xấu, ai giết người. Những người chết đi sẽ báo cho gia tộc, chẳng mấy chốc. Những tin tức về việc tử vong này sẽ truyền đạt tới nhân giới, lại còn làm cho trật tự trên đại lục càng nghiêm minh hơn. Tầng địa ngục đầu tiên cũng được đoạn vân đổi tên thành Trung Hoa Minh Giới. Đoạn vân cho Diệp Cô Thành làm Minh Vương, nhưng đại bộ phận chính vụ. Đều do con tam đầu khuyển tiểu tam xử lý. Đương nhiên, những nhân tài chết đi cũng khá nhiều. Những tên gia hỏa này cũng đảm nhiệm vài chức vụ quản lý ở minh giới. Công việc này cũng khá là không tệ. Đoạn vân còn gặp lại nhạc phụ mình ở địa ngục. Cha lý đó, mặc dù không thích tên gia hỏa này. Nhưng người ta dù sao cũng là nhạc phụ của mình. Vốn đoạn vân muốn cho tên gia hỏa này làm chức phụ trách hành chính ở minh giới. Cho hắn quản trăm ước dân chúng địa ngục. Nhưng năm lão bà mình lại cương quyết yêu cầu mình phải làm nhạc phụ sống lại. Sống lại thì sống lại. Còn sau khi sống lại. Cha Lý lại nói hắn còn muốn làm hoàng đế. Làm cái gì? Để khải lợi thoải mái. Mình đã giao thiên long cho anh kết bái là lạp hy đức quản lý rồi. Cuối cùng thật sự chẳng biết làm sao được. Đoạn vân đành cho cha Lý làm chức vụ quản lý hành chính ở minh giới. để nhân loại làm quản lý ở minh giới. Đoạn Vân còn dạy cho cha Lý tu luyện nhanh sói đấu khí quyết. Hắn tính 8 đến 10 năm nữa chế tạo cha Lý thành cấp 16, 17 rồi cho nhạc phụ mình tiếp nhận chức vụ minh vương. Diệp cô thành mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng dù sao không có phong phạm vương giả. Đoạn Vân còn nhìn thấy vài thủ hạ của mình ngày xưa chết trận, giống như năm thần long Vài tên thú nhân võ sĩ và 30 đầu thú bay chết trận khi đại chiến với thiên sứ. Còn có hơn 12 vạn tướng sĩ chính quy hy sinh khi xâm lăng Tây Đại Lục. Nghe nói trong khi mình hụp hạc với tử thần. Họ đã biến thành cô hồn dã quỷ. May mà không bị nanh sói tiêu diệt. Sau khi tất cả đã ổn định. Ngày 6 tháng 12. Đoạn vân mang theo đám thủ hạ tới tầng địa ngục thứ hai. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com Chương 444 Bất tử điều khác Phượng Hoàng đê địa ngục tầng thứ hai là thế giới của Khô Lâu Nơi này có một số lượng Khô Lâu nhiều kinh khủng Nhưng bây giờ Khô Lâu Hoàng bị Đoạn Vân dọa sợ rồi Hắn đã nghe được tin tức về sinh tử của tử thần Hắn phái sứ giả tới nói chuyện với Đoạn Vân Tỏ vẻ muốn thần phục Hơn nữa hắn cũng đã chuẩn bị chạy trốn tới ma giới Nếu Đoạn Vân không cho đầu hàng Địa ngục tầng thứ hai có đường thông với ma giới. Nếu đoạn vân muốn hắn chết, thì đường sống duy nhất của hắn chỉ còn là ma giới mà thôi. Đoạn vân một mạch cảm thấy rất tò mò với sự xuất hiện của khô lâu ở địa ngục. Hắn nghĩ địa ngục làm sao có thể gặp phải những bộ xương như vậy chứ? Bộ xương này là sinh vật hay phi sinh vật? Là vật còn sống hay là vật chết? Mang theo vấn đề này, đoạn vân tiến hành nghiên cứu trên những bộ xương. Cuối cùng cũng rút ra được kết luận. Khô lâu là một chủng tộc tương tự như cương thi trong truyền thuyết. Khô lâu ở tầng thứ hai địa ngục cũng không hề ít. Tổng số có vài trăm ức Cái chính thức có thể làm cho đoạn vân coi trọng chính là mấy ngàn vạn khô lâu thần cấp trở lên. Những khô lâu cấp bậc thần cấp này có động tác chậm chạp. Trí tuệ cũng không cao. Từ tầng 1 tới tầng 2 địa ngục. Đoạn vân mang theo đám thủ hạ bắt đầu xâm nhập vào sâu trong tầng địa ngục này. Ngươi bảo ta nên xử lý tầng thứ hai này như thế nào? Đoạn vân lần này đưa bốn yêu tinh nô lệ của mình ra, để duy trì trật tự cho địa ngục. Tất cả thủ hạ lúc trước thu lấy ở vong linh hợp cốc đều được đoạn vân điều tới địa ngục. Một vạn vong linh pháp sư tương lai sẽ được đoạn vân bồi dưỡng thành co hồn sử giả mới. Còn 200 tiểu yêu tinh và kể cả Francis tứ đại yêu tinh, đều có thể sẽ là những nhà cầm quyền tương lai ở địa ngục. Ta thấy cứ rửa theo cách xử lý ở tầng thứ nhất là tốt. Không phải ngài đã nói rồi sao? Dưới tay khô lâu hoàng có 300 khô lâu cấp tướng. 20 khô lâu cấp xoáy cấp 16. Đám này nên giết chết hết. Còn 3.000 cấp 14. Cũng có thể tiêu diệt. Về phần đám dưới chót. Ta thấy tạm thời giữ lại. Francis nói với đoạn vân. Ngươi có thể quên một điểm. Tầng địa ngục này tương liên với ma giới. Nơi này cũng là của người chết Vong hồn ma giới tự hồ đều thích tìm kiếm một bộ khô lâu người chết Ta cảm thấy được nhân tố ma giới ở đây Có lẽ nên tiêu diệt tất cả khô lâu thì hơn Ngươi nhìn này Đám khô lâu này chẳng hề thật chút nào Sự tiến dai của chúng là thông qua việc cướp đoạt linh hồn của khác mà làm lớn mạnh thực lực của mình Nơi này vốn là một thế giới cắn nuốt nhau Ta rất muốn dùng đám khô lâu này để rèn luyện thái cực đồ của ta. Thêm linh hồn bồi dưỡng cho tướng sĩ. Đoạn vân cũng không muốn quá mức nhân từ. Nếu chúng ta còn bàn tán linh tinh ở đây. Tên khô lâu hoàng có thể chạy mất đó. Có tin đồn nói là hắn muốn chạy trốn tới ma giới. Tiểu phi hiệp nhắc nhở đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Nói yên tâm. Hắn bây giờ đang ở trong thành. Tầng thứ ba địa ngục tự hồ cũng đến đây. Chúng ta đi đi, các ngươi trước hết vào đây. Sau một khắc, đoạn vân xuất hiện ở tòa khô lâu thành của khô lâu Hoàng A Lá Đức Mễ. Bên trong thành, tất cả trung đoan vũ lực của khô lâu Hoàng đều tụ tập ở đây. Khô lâu Hoàng A Lá Đức Mễ đang đàm luận gì đó với một ông già dâu đỏ. Lão đầu dâu đỏ này cũng mang theo vài thủ hà không tệ. Đoạn vân sớm đã biết lão già kia chính là bất tử thú Hoàng danh y. Khi tới gần quan sát lão gia hỏa này Cặp mày đoạn vân cũng không khỏi nhíu lại Làm sao vậy? Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân Bất tử thú hoàng danh y Hắn tử hồ không phải là sinh vật địa ngục Hắn là một hỏa điểu có thực lực cấp 17 đỉnh ra ai Ngươi nói là bất tử điểu hà? Trong thế giới ma thú chúng ta Có nghe đồn về bất tử điểu vì tử thú hoàng cải chính lời đoạn vân Đoạn vân sờ sờ cằm Nói, chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng Nhưng Phượng Hoàng trong truyền thuyết tự hồ không phải có hình dáng như thế này Hẳn là không phải đâu Mặc kệ hắn có phải là Phượng Hoàng không Nếu dám đối nghịch với bổn thiếu gia Ta trực tiếp tiêu diệt ngươi Đoạn vân mang theo vài thủ hạ lại một lần nữa thuấn di Trực tiếp xuất hiện tại cách đại điện nơi hai đại cử đầu ở địa ngục đang nghỉ sự khoảng 50 thước Thông thả đánh giá tòa đại điện này Đoạn vân cười khẽ nói, la á đức mể. Khô lâu hoàng thành là một địa điểm tốt như vậy mà ngươi lại bỏ qua. Thật sự là quá đáng tiếc. Ngươi quả là không có đầu óc. Nếu bỏ đi chỗ khác cũng nên gọi ta một tiếng. Đoạn vân vừa xuất hiện. Tất cả vũ lực địa ngục đứng đầy điện liền vây chặt lấy đoạn vân. Nhưng mấy tiểu khô lâu 15, 16 và vài con chim nhỏ thuộc gia tộc bất tử đều bị đoạn vân chừng ánh mắt bắn ra chỗ khác. Dám chui đầu vào nòng súng hà, đoạn vân đột nhiên xuất hiện, làm la á đức mễ giật bắn cả người. Còn bất tử thú hoàng cũng cao mày, bất tử thú hoàng bệ hạ tại đây, ta xem ngươi sao dám làm loạn. Khô lâu hoàng a lá đức mễ tử hồ vẫn còn bị đoạn vân làm cho sợ hãi. Hai tháng trước tử thần bị đoạn vân giết chết, mặc dù hắn không chứng kiến trận chiến đấu đó. Nhưng cũng có nghe đồn là sự khả nỗ bị chết bởi một chiêu của nam nhân kinh khủng này Bất tử thú hoàng danh y Thất kính Ta là đoạn vân ở nhân giới Cái bộ khô lâu bên cạnh ngươi có ân oán với ta Ta xin ngài đừng hồ loạn kết bè với hắn Ngươi trưởng quản tầng thứ ba địa ngục Thích hòa bình Đoạn vân ta không muốn làm địch nhân với người thích hòa bình chút nào Trong lúc nói những lời này Ai cũng có thể nghe ra tên gia hỏa đoạn vân này đe dọa, nếu ngươi không chủ động chui đầu vào dọ, bổn thiếu ra lấy cớ gì mà đánh ngươi. Lão đầu ơi là lão đầu, ngươi đừng nói là ta bất kính lão đó nhé, tiểu bối vô tri dám cuồng ngôn như vậy. Bổn hoàng nhất định sẽ nhúng tay vào, chỉ cần có ta ở đây, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không cho ngươi tàn sát sinh linh địa ngục. Lão đầu này xem ra muốn làm một bộ đạo nghĩa đây mà. Đoạn vân tử hồ có chút bất lực vỗ vỗ chán. Rồi lại dùng ngón trò tay phải xoa xoa chót mũi. Ngự khí ngang ngược nói. Lão đầu. Ngươi nói xem. Ngươi đã giả thế này rồi. Sự tình giữa thanh niên chúng ta không nên xen vào. Khô lâu hoàng giết của ta một ngàn dân chúng đại lục. Hơn nửa toàn là những mục dân tay không tấc sắt. nợ máu này có nên bắt hắn trả giá đắt không? Chẳng lẽ một ngàn dân chúng của ta phải chết oan sao? Chẳng lẽ mạng dân chúng nhân giới đại lục đê tiện không đáng một đồng sao? Hôm nay ta thấy ngươi là người già. Dâu đã dài như vậy rồi. Ta mới không so đo với ngươi. Nếu ngươi vẫn còn xen vào cuộc chiến giữa ta và tầng địa ngục thứ hai. Vậy có thể sẽ dẫn tới chiến tranh ở luyện ngục của các ngươi nữa. Ta không phủ nhận thực lực các ngươi. Cũng không phải nói các ngươi sợ. Đương nhiên. Các ngươi mà nghĩ vậy thì ta cũng không biết làm sao. Ta khuyên ngươi bỏ đi thôi. Đoạn vân quay về lão đầu này phất phất tay. Ra hiệu cho hắn biến đi. Tiểu tử cuồng vọng. Chết có một ngàn con kiến lại lấy lý do này xuất lĩnh đại quân nhân giới đánh xuống địa ngục. Ta xem ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Ta nhất định sẽ bảo vệ la á đức mệ. Lão đầu dâu đỏ tử hồ vẫn còn ngoan cố. Nhưng hắn không biết. Càng ngoan cố. Tên đoạn vân biến thái này lại càng cao hứng. Tầng địa ngục thứ ba là nơi cường đại nhất. Nói cách khác, linh hồn ở luyện ngục là món hàng lý tưởng nhất của đoạn vân. Có được món hàng này, đoạn vân có thể chế tạo ra những thủ hà càng biến thái hơn. Đoạn vân nhìn như bất lực, nhưng trên mặt có vài phần tiêu ý. Hán khoát tay, chép chép miệng, dùng ngữ khí ra vẻ bất lực nói, đã như vậy, ta cũng không có gì để nói nữa. Ngươi đã muốn đối địch Ta cũng không sợ có thêm một địch nhân nữa Nhưng trước khi xác định quan hệ giữa ta và ngươi Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề Vấn đề gì? Lão đầu tức giận đến mức dâu hơi vảnh lên Ta muốn hỏi xem ngươi có nghe nói về Phượng Hoàng hay không? Trong tiếng đại lục không có từ Phượng Hoàng Do đó hai chữ Phượng Hoàng này Đoạn vân chỉ dùng lời để nói ra thôi Phượng Hoàng Lão nghi hoặc hỏi lại cái gì lộn xộn thế chưa nghe qua tiếng đại lục đến cả phượng hoàng cũng không có thì thế giới này làm gì có phượng hoàng chứ nhưng đoạn vân đảo mắt hỏi lại một câu vậy chu tước thì sao chưa thước lão đầu càng nghi hoặc hơn xác nhận xong bất tử đều không phải là phượng hoàng hoặc chu tước bây giờ có thể yên tâm giết cái tội dám trùng tên với thần thú trung hoa các ngươi coi như đã phạm vào tử tội rồi Hơn nữa lão đầu này lại quá ngoan cố, không giết sạch các ngươi, ta sao yên tâm được, ta tuyên bố quan hệ giữa ta và tầng thứ ba địa ngục là địch, đoạn vân đứng thẳng người, lẫm liệt nói, đúng là ngựa non háo đá, vốn ta còn định cho ngươi thống trị tầng địa ngục thứ nhất, nhưng bây giờ xem ra, ngươi căn bản là không có tư cách, nghe đồn ngươi có thể một chiêu giết chết sự khả nỗ bỉ, nhưng ta vẫn không tin lắm. sử khả nỗ bỉ một lần đã bị thương nặng. Ngươi lần này miễu sát hắn chỉ có thể nói ngươi có vận khí tốt. Vừa bạn lửa đúng lúc vết thương hắn chưa lành. Bằng không, người chết tuyệt đối sẽ là ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết lần trước người làm sử khả nỗ bỉ trọng thương chính là ta sao? Đoạn vân cố làm ra vẻ giật mình nói. Nhân giới không thích hợp để tử thần phát huy. Ngươi có thể may mắn thắng hắn chỉ là do ngẫu nhiên. Ngươi là một tên nhân loại. Muốn tác chiến với chúng ta ở địa ngục, ưu thế của ngươi cũng chẳng còn lại gì. Cho dù có thể hơn được sự khả nỗ bỉ, chỉ cần ta cùng khô lâu Hoàng A Lá Đức Mễ Liên Thủ, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. huống chi, ngươi chỉ có một người. Lão Gia Hòa vẫn còn tự đại như trước. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, Chương 445 Địa ngục biến thiên eo áo già kia. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ đến đây có một mình thôi à? Đoạn vân cho Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư xuất hiện phía sau lưng mình. Sự xuất hiện của Âu Đặc Tư và Diệp Cô Thành làm cho danh y giật mình đưa mắt nhìn về phía La Á Đức Mệ. La Á Đức Mệ cũng tỏ vẻ bất lực và mờ mịt. Đoạn vân lại một lần nữa vung tay lên. Trực tiếp cho một vạn nanh sói và đám trung đoan gia tộc cấp 15-16 xuất hiện trên đại quảng trường ở ngoài điện. Có thể là thấy chưa gây đủ chấn động cho đối phương. Đoạn vân tiếp tục cho trăm vạn tướng sĩ nhanh sói xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Danh y đã cơ bản tuyệt vọng rồi. Bắt đầu ý thức được mình bị kéo vào một vòng xoáy thật lớn. Nam nhân trước mắt này, về năng lượng không gian, khẳng định là khoáng cổ tuyệt kim, một lần có thể đem theo trăm vạn vũ lực. Chủ thần không gian đơn giản thậm chí là không gian thần vương cũng không có khả năng làm được. Trước nay không gian là hệ ma pháp quỷ dị Cũng được mọi giới công nhận là một loại năng lượng cường đại nhất Một cường giả tu luyện năng lượng không gian đến tận cùng Nhất định sẽ trở thành người chấp trưởng mọi vị diện Trong đại điện khô lâu bây giờ có bốn con chim bất tử cấp 17 sơ dai 20 khô lâu cấp xoáy còn sót lại của khô lâu hoàng chia ra đứng hai bên đại điện Hơn 300 khô lâu tướng cấp 15 tuần tra ngoài điện Đám khô lâu này răng co với lực lượng trung đoan của đoạn vân Những bộ xương run rẩy lách cách Vì không có da thịt nên trông như một cỗ máy Đoạn vân dám nói nếu những bộ xương này mặc quần áo vào Tần suất đầu gối run rẩy hẳn là rất có quy luật Cho chúng ta ra ngoài đi Tiểu Phi hiệp lợi dụng thông đạo ma sủng Bất mãn nói với đoạn vân Đoạn vân cười cười Cho năm ma sủng và 10 thần long xuất hiện phía sau mình Đoạn vân trầm chậm, chậm rút tiểu kiếm tùy thân ở tay phải. Bình thản nói, danh y, bốn ngươi có thể không bị cuốn vào trường hạo kiếp này. Lão đầu quá ngoan cố, mà một lão đầu ngoan cố luôn không làm cho người thích. Bất tử hoàng tộc, ta rất muốn xem những người thuộc dòng tộc bất tử các ngươi. Quả thật có phải là bất tử không? Ngươi dựa vào số lượng vũ lực thưa thớt như thế mà cũng dám đưa ra dọa nạt ta sao? Tên nhân loại cuồng vọng kia... Vĩnh viễn ngươi vẫn chỉ là một kẻ vô tri mà thôi. Lão già này tựa hồ trước giờ vẫn ngoan cố như vậy. Đoạn vân thở dài. Hắn đã bỏ qua ý định dùng vũ lực tuyệt đối uy hiếp ông già ngoan cố này. Hắn quay về thủ hạ nhẹ nhẹ vung tay lên. Lạnh lùng nói. Giết. Lời vừa dứt. Diệp cô thành và Âu đặc tư đều lao về phía hai cự đầu đang đứng trước đại điện. Diệp cô thành và Âu đặc tư lao vào la á đức mệnh. Còn đoạn vân phụ trách ông già dâu đỏ, diệp cô thành trường kiếm trực chỉ kiếm phong, ẩn hiện sát khí. Còn Âu Đặc Tư phi thân đứng lên, trong dạng hình người mang theo long trào, năng lượng cường đại trước động. Một người, một dòng tấn công trên dưới, diệp cô thành còn che giấu lực lượng của mình. Về tốc độ nhìn qua chậm hơn Âu Đặc Tư một chút, Âu Đặc Tư thì sát khí dày dặc Ẩn chứa năng lượng sát khí cuồng bạo vô tận trên long trào. La Á Đức Mệ sớm đã bị đoạn vân dọa sợ khiếp vía từ lần trước. Khi hắn thấy hai đại thủ hà của đoạn vân lao vào, hắn chủ yếu phòng ngự lên phía trên. Hắn muốn phòng ngự công kích của thần Long Âu Đặc Tư, nhưng chẳng mấy chốc. Một luồng năng lượng cuồng bạo băng giá xẹt qua cổ hắn. Kiếm của Diệp Cô thành ra chiêu là phải giết người. Quét vào yết hầu La Á Đức Mệ. Một kiếm xẹt qua. La Á Đức Mễ lúc này bỗng cảm thấy mê muội Khi hắn lấy lại tinh thần Long Trào Âu Đặc Tư một lần nữa phủ xuống cổ hắn Trong tiếng Long Minh Thanh Thúy La Á Đức Mễ nghe thấy tiếng xương gãy rất rõ ràng Kiếm Diệp cô thành trực tiếp xẹt qua khớp nối ở cổ khô lâu hoàng cốt nhanh sói đấu khí cấp bậc trung dai làm cổ La Á Đức Mễ bị xé ra một vết rách rất lớn Âu Đặc Tư theo ngay phía sau Thừa dịp năng lượng La Á Đức Mễ hỗn loạn váng đầu hoa mắt. Trực tiếp dựa vào vết rách do kiếm Diệp cô thành tạo nên mà bóp nát. Linh hồn cấp 17 đỉnh dai không có xương bảo vệ. Dưới long chảo của Âu đặc tư không chịu được thần lực của thần long tàn phá. Linh hồn không trọn vẹn. Xương cổ bị nghiền nát. La Á Đức Mễ lúc này bị thương rất nặng. Khi hắn cố thở. Kiếm Diệp cô thành một lần nữa từ cổ của hắn xẹt qua. Một kiếm này. Trực tiếp xé toang nửa cái cổ hắn Sau kiếm thứ ba của Diệp Cô Thành La Á Đức Mệ đã chết Đầu hắn trực tiếp rơi xuống đất Con chim bất tử chống lại đoạn vân cũng có kết quả đồng dạng Thông qua thuấn di và khinh công Đoạn vân xuất hiện sau lưng Sau đó đâm thẳng vào lưng lão đầu này Mũi kiếm của đoạn vân xuất hiện trước ngực lão Trực tiếp xuyên qua trái tim ông già Thông qua một kiếm này Đoạn vân cũng cảm giác rõ ràng hơn về thuộc tính của ông già này. Thì ra lão cũng chỉ là một loại sinh vật địa ngục mà thôi. Lão có thân thể hỗn tạp giữa linh hồn và nguyên tố cơ bản của địa ngục tạo thành. Thân thể hắn tính về lực phòng ngự cũng không đáng nhắc tới. Năng lượng tên gia hỏa này chủ yếu là năng lượng linh hồn có thuộc tính thiên hòa. Tử khí trên người cũng khá nhiều. Thu hồi tiểu kiếm. Đoạn vân đi đến phía trước ông già. Mắt lão đầu này mở to. Vẻ mặt kinh dị khó tin. Làm sao có thể như vậy được? Sao bổn hoàng lại đến cả một chiêu của ngươi mà cũng không tiếp được? Khục khục. Sinh mạng lực của lão đầu thật ra rất mạnh. Một kiếm đá xuyên tim mà vẫn chưa tử vong. Nhìn vào lão đầu với bộ râu đỏ đang trắng dần. Cười lạnh một tiếng. Đoạn vân dùng thủ pháp điểm huyệt phong bế vết thương của lão. Ngăn cản bộ phận năng lượng thất thoát. Năng lượng linh hồn của ngươi chính xác là rất mạnh. Nhưng đáng tiếc ta là sát thủ linh hồn. Linh hồn mạnh đến đâu mà đứng trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Đoạn vân vung tiểu kiếm lên. Trực tiếp đâm chết lão đầu này. Ba người đoạn vân thu thập xong hai đại cử đầu xong. Mười thần long và năm ma sủng cũng đã giải quyết xong hai mươi khô lâu cấp 16. Và bốn bất tử điều cấp 17. Sau khi thu hồi tài nguyên linh hồn cường đại này. Đoạn vân leo lên ngồi trên ngôi vị hoàng đế khô lâu. Đời này làm người thật sự quá sung sướng. Biết bao nhiêu là đàn bà. Thấy đàn bà đẹp là theo đuổi. Nếu theo đuổi, địch nhân không được thì cướp. Nếu không phải tên gia hỏa này cũng còn hơi có lương tâm. Hắn phỏng chừng theo đuổi hết mọi mỹ nữ trong bốn giới rồi. Về quyền lực, đoạn vân trước sau nắm giữ quyền sinh sát gần trăm ước sinh linh ở nhân giới. Sau đó lại khống chế sinh tử của lưỡng đại thần giới. Còn bây giờ... Lại thêm sinh tử của trên vạn ước sinh linh địa ngục cũng phụ thuộc vào mình Đối với tầng địa ngục thứ nhất Đoạn vân vẫn còn nhân từ một chút Nhưng đối với đám sinh vật xấu xí ở đây Nhất là đám khô lầu nhìn quá mất thẩm mỹ Hắn cũng không cần nhân từ như vậy Khô lâu hoàng 20 đại xoái khô lâu 300 đại tướng khô lâu 3.000 khô lâu cấp 14 Gần 20 vạn khô lâu cấp 13 Nói chung là tất cả những khô lâu cao cấp đều bị đoạn vân giết hết Đối với trên trăm ước cấp 12 trở xuống Đoạn vân cho trăm vạn nanh sói đại khai sát giới 10 ngày 10 đêm Chỉ chuyên chọn những khô lâu cao cấp mà giết Lệnh này của đoạn vân vừa ban ra Trực tiếp làm cho 20 ước khô lâu được tiêu hóa trong thái cực đồ của hắn Về phần những khô lâu chậm chạp này Thêm một thời gian nữa là coi như xử lý xong như quét bụi Trong khi nanh sói tàn sát tới thánh cấp khô lâu địa ngục ở tầng thứ hai, Đoạn vân một lần nữa xua quân xuống tầng địa ngục thứ ba, Đối mặt với trăm ước những tên phạm tội giết người Đoạn vân áp dụng chính sách tương tự Hoàn toàn không có nhân tính Hắn giết toàn bộ hoàng tộc bất tử Một vạn cấp 14 Năm trăm cấp 15 Một trăm cấp 16 Bảy tên cấp 17 Dưới thần thức đoạn vân Cũng không có một tên nào lọt lưới. Đã giết nhiều như vậy rồi. Có giết thêm vài tên nữa cũng chẳng đáng quan tâm. Tất cả thú tộc bất tử cao cấp đều bị đoạn vân dùng phương thức không có nhân tính này tiêu diệt. Đối với thú loại cấp 13 trở xuống, đoạn vân cho thú hoàng phì tử học theo pháp luật của đám ma thú mà quy định một bộ luyện ngục pháp điển. Đương nhiên, pháp luật ở địa ngục cũng phải trải qua một thời gian không ngừng hoàn thiện và tu chỉnh. Nói cách khác, Tầng địa ngục thứ ba này cũng đã bị quy phục dưới cờ của Trung Hoa gia tộc. Tháng 1 năm Trung Hoa thứ 9, thế cục ở ba tầng địa ngục cũng cơ bản ổn định. Địa ngục thiếu tầng lớp cao cấp nghiêm trọng. Chỉ còn nước tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Trung Hoa, để thống trị địa ngục tốt hơn. Đoạn Vân đưa ba tầng địa ngục thống nhất dưới sự thống trị của Minh Vương. Đối với luyện ngục, Đoạn Vân cũng không quá nghiêm khắc buộc trật tự phải tuyệt đối lắm. Trời sinh đám này là giá thú sát thủ, không thể yêu cầu quá cao. Những dân chúng luyện ngục cũng áp dụng một loại chế độ giống như thế giới ma thù. Tầng lớp lãnh đạo mới ở ma giới, bao gồm tiểu tam, Francis và ba yêu tinh của hắn. Ngoài ra còn có vong linh pháp sư Garnier và một vạn vong linh pháp sư dưới tay hắn. Giai vị của đám này cũng không thấp. 200 yêu tinh thủ hạ Francis. Cấp bậc thực lực đã ở mức cấp 14 hậu giai trở lên, còn Garnier đã là chủ thần vong linh hệ, một vạn vong linh pháp sư. Thực lực thấp nhất cũng đạt tới cấp 13 rồi, cho những người này quản lý địa ngục, đó là sự bố trí tốt nhất. Còn nhạc phụ cha lý, được đoạn vân chế tạo thành cấp 14 tạm thời cho lão trở thành một vị thần. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, đoạn vân có thể cho lão đảm nhiệm chức vụ minh vương đúng nghĩa rồi. Mặc dù lúc mới bắt đầu, sự thống trị của Đoạn Vân có chút tàn bạo. Hắn giết rất nhiều những sinh linh địa ngục không tuân theo hắn. Nhưng Đoạn Vân cũng biết, mỗi sinh vật địa ngục này đều hiểu rõ. Mỗi một lần thay đổi triều đại đều phải có đổ máu. Sau khi tất cả đã ổn định, trên vạn ước sinh linh minh giới cũng cơ bản quy tâm vào gia tộc. Đối với sinh linh địa ngục, sự thống trị của Trung Hoa cũng còn có nhân tính hơn trước kia nhiều lắm. Địa ngục đã biến thành minh giới. Một vị diện kế tiếp của Trung Hoa sau lưỡng đại thần giới. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 446 xâm nhập ma giới trong vòng một năm này. 360 vạn tướng sĩ nhanh sói được đoạn vân toàn lực cải tạo.